thưa quý thính giả trong chương trình 75 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần qua chúng tôi đang nói về nhạc sĩ Phạm Đình Chương và đã giới thiệu một số sáng tác của ông trong thời kỳ đầu thời kỳ của những tình cảm trong sáng đầy tin yêu và mộng ước tuần này Chúng tôi xin bước vào thời kỳ thứ hai trong cuộc đời sáng tác của ông, với những ca khúc đầy đau thương và nước mắt. Xưa nay, khi viết về tình yêu, các thi văn nhạc sĩ thường ca ngợi cả mật ngọt lẫn trái đắng, xưng tụng cả hạnh phúc lẫn khổ đau thậm chí có người còn viết tình chỉ đẹp khi tình còn giang dở đời hết vui khi đã vẹn câu thể thực ra đây chỉ là một hình thức lãng mạn hóa thi vị hóa những mất mát lỡ dở trong tình yêu còn ở cuộc sống đời thường dù tâm hồn có lãng mạn tới mức nào khi yêu chúng ta cũng muốn được đền đáp khi vẹn câu thể chúng ta cũng muốn được chọn kiếp bên nhau cho nên với một người có tâm hồn trong sáng Đầy tin yêu như Phạm Đình Trương. Cuộc hôn nhân lý tưởng giữa ông và Khánh Ngọc tan vỡ một cách phũ phàng vào cuối thập niên 1950. Phải được xem như một nhát chém hư vô, tàn bạo. Để lại nơi ông vết thương cả một đời người. Nhà báo Phan Lạc Phúc hồi tưởng. Sau đó, tức là sau khi Khánh Ngọc ra đi, Phạm Duy Thái Hằng cũng tìm về hướng khác. Ngôi biệt thự ấm cúng đường mà huyện Thanh Quan không người ở. Phạm Đình Trương. Thái Thanh và gia đình dọn về một căn nhà nhỏ ở đường Võ Tánh. Lúc này, hình như Trương muốn thoát ra khỏi vùng hào quang sáng trói của một ca sĩ thời danh để được sống một cuộc đời bình thường nếu không muốn nói là ẩn giật. Đang ăn diện kiểu cách, Trương ăn vận xòe xòa, đi dép không quay lẹt xẹt. Chiếc xe huê kỳ stutz Baker dài thòng đã được bán đi. Nụ cười kiểu Jean Premier đã tắt. Và đặc biệt, chương để một hàm dâu mép chàm rạm, rậm rịt. Trong cảnh đời ấy, đêm khuya đi về căn nhà nhỏ, Phạm Đình Trương đã chạy lòng viết bản Xóm Đêm, một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của ông sau khi Khánh Ngọc rời xa. Về hình thức, dòng nhạc trong bản này có những chuyển cung lạ thường, với phần hòa âm phong phú của chính tác giả. Về nội dung, cả nét nhạc lẫn lời hát đều buồn. Thế nhưng, nếu để ý kỹ tới lời hát, chúng ta sẽ thấy Phạm Đình Chương không oán trách duyên Phật, không gặm nhấm nỗi đau, không bắt tha nhân phải chịu chung sự mất mát, phải buồn theo nỗi buồn của mình. Mà trong đêm cô liêu, đêm chia tay, đêm mưa ướt lạnh ấy, vẫn có tiếng du êm đềm, vẫn có những đợi mong ngày nắng ấm đẹp đôi. Có thể nói, Vết thương tình phụ đã thay đổi hẳn cách sống của Phạm Đình Chương Nhưng con người nhân ái nơi ông Trước sau vẫn chỉ là một Đường về Cánh thâu Lang, lang, mãi rung lên tiếng mắt ngàn câu êm đềm mong sao cho duyên nghèo mai nắng reo thêm đẹp kiếp sống thêm màn đêm tích liêu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 lên tiếc mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo may nắng rào thêm đẹp tiếc sông thêm màn đêm tịch liêu. Trong thời kỳ thứ nhất, thời kỳ của mộc ban đầu, tuy vừa hát vừa sáng tác, nhưng nơi Phạm Đình Trương, con người ca sĩ mạnh hơn con người nhạc sĩ. Vào thời vàng son của Ban Thăng Long, đa số các sáng tác của ông được viết cho nam ca sĩ Hoài Bắc, tức bản Than Đông, và các anh chị em trình bày. Rất có thể những thế hệ đi sau, không phải ai cũng cảm được tiếng hát và giọng ngâm thơ của Phạm Đình Trương, mà trong chương trình tuần trước, quý thính giả đã thưởng thức qua bản Đôi Mắt Người Sơn Tây. Nhưng với những người đã từng yêu tiếng hát và phong cách hát của Phạm Đình Trương, thì việc ông ngưng tiếng đã để lại muôn vàn luyến tiếc. Tới giữa thập niên 1960, với không khí sôi nổi trong sinh hoạt ca nhạc ở miền Nam và do thúc đẩy của bạn bè, yêu cầu của giới mộ điệu, Ban Thăng Long đã cố gắng ngưỡng dậy. Thế nhưng, thiếu vắng Phạm Duy và Thái Hằng, không còn tiếng cười của Phạm Đình Trương, Ban Thăng Long cho dù vẫn được tán thưởng, Đã chỉ còn như một cái bóng của chính mình Của những ngày vui đã mất Ca khúc được xem là vui nhất của Ban Thăng Long Sau khi trở lại Không phải là một sáng tác của Phạm Đình Trương Mà của một tài danh khác Đó là bạn O'Malley của Văn Phụng. Bởi vì Bước vào thời kỳ thứ hai Thời kỳ con người nhạc sĩ Nơi Phạm Đình Trương đã thay thế con người ca sĩ Cánh cửa mở ra tin yêu Đã vĩnh viễn khép lại Thế nhưng Cho dù chỉ là điều tình cờ Đây lại là cơ duyên cho nền tân nhạc nói chung, cho tình ca Việt Nam nói riêng. Hơn hai phần ba trong tổng số 60 ca khúc của Phạm Đình Trương đã được ông sáng tác trong thời kỳ này. Và hầu hết đã được xem là những ca khúc đẻ đời. Dù là những bản viết một mình như xóm Đêm, Đêm Cuối Cùng hay viết chung với nhạc sĩ khác như Đợi Chờ hoặc Phổ Từ Thơ. Theo những người quen biết Phạm Đình Trương, ông không theo học nhạc một bậc thầy nào, mà chỉ học hỏi từ các đàn anh, và nhất là tự học. Vậy mà kỹ thuật sáng tác của ông đã đạt tới chuẩn mực, với những giai điệu độc đáo, hòa âm phong phú, được cả người hát lẫn người đàn, chuyên nghiệp cũng như tài tử yêu thích, say mê. Dù viết về đề tài gì, các ca khúc của Phạm Đình Trương cũng đều rất có hồn. Thí dụ điển hình là bản Anh đi chiến dịch, một ca khúc viết về lý tưởng và chính nghĩa quốc gia, nhưng vẫn giạt dào, chứ không hề khô khan, gượng ép. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ca khúc có hồn nhất, đa số chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, Phổ từ Thơ của Hoàng Anh Tuấn. Một ca khúc có đủ tình yêu, tình người, tình cố hương, lẫn nỗi tiếc thương u hoài và niềm tin yêu, hy vọng. Với những tình khúc phổ thơ của Phạm Đình Trương Những ca khúc đã chiếm tới hơn phân nửa Tổng số trong sự nghiệp sáng tác của ông Đa số những tình khúc phổ thơ ấy Được sáng tác sau năm 1959 Năm Phạm Đình Trương và Khánh Ngọc chia tay Ngoài bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phổ thơ Hoàng Anh Tuấn Mà chúng ta vừa thưởng thức Còn có những bản nổi tiếng khác như Mắt buồn, thơ Lưu Trọng Lư Màu kỷ niệm, thơ Nguyên Sa Khi cuộc tình đã chết Người đi qua đời tôi, thơ trần dạ Từ, lệ đá xanh, đêm màu hồng, dạ tâm khúc, nửa hồn thương đau, thơ của thanh tâm tuyển. Tất cả những tình khúc ấy đều là những ca khúc buồn. Tuy nhiên, dù là cái buồn nhẹ nhàng, man mác trong mắt buồn, màu kỷ niệm, hay cái buồn ra diết trong lệ đá xanh, hoặc cái buồn tuyệt vọng trong khi cuộc tình đã chết, nửa hồn thương đau, thì nỗi buồn ấy cũng không xuất phát từ tâm sự của Phạm Đình Chương. Hình như ông chỉ mượn lời thơ của các thi sĩ để diễn tả nỗi buồn của mình, chứ không phải kể lệ niềm đau, mong người đời chia sẻ. Có lẽ vì thế mà nhạc tình của Phạm Đình Trương buồn hơn nhạc tình của các tác giả khác. Ông không phải là người sinh ra để than khóc dên rỉ, nhưng đồng thời ông cũng không thể đóng kịch để cưỡng cười, khi trong lòng vết thương tình ái vẫn hàn sâu. Cho nên, ông đã mượn những lời thơ tình buồn của người khác để làm ẩn dụ Phối hợp với dòng nhạc bốn dĩa buồn của mình, để cống hiến cho đời những tình khúc còn buồn hơn thập niên 1960, phạm đình chương nhận lãnh công việc trông coi phòng trà đêm màu hồng, được đặt tên theo một bản nhạc của ông phổ thơ thanh tâm Tuyển. Theo nhà báo phan lạc phúc, chính cái lừng khừng phóng khoáng làm chơi chơi, chẳng đặng đừng phải làm để kiếm sống ấy của phạm đình chương lại thích hợp với khung cảnh của đêm màu hồng. Đây là một phòng trà gợi nhớ, nhớ về những bài hát xa xưa, nhớ về một thủa mộng mơ đã tắt nhớ một ban hợp ca Thăng Long đã tàn. Phạm Đình Trương thường đi từ bàn này qua bàn khác cung ly với bạn bè, hay lên sân khấu giới thiệu một bài hát vừa được yêu cầu. Hiếm họa lắm, ông mới cảm khái ôm đàn guitar mà hát một mình, giọng hát như có men rượu và khói thuốc. Ở nhà, ông thường uống rượu với Mai Thảo. Một nhà văn, một nhạc sĩ ngồi lử đử uống rượu, uống không mệt mỏi, uống cho say, uống để quên đời mai thảo có lần kể lại chúng tôi chơi với nhau trong một tình thân thiết rất buồn rầu sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm khi còn ở trong nước cũng như khi ra hải ngoại phạm đình trương đã sáng tác thêm một số ca khúc chất trị mà rồi đây chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần cuối của chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam định cư tại hoa kỳ được ít lâu người nghệ sĩ tài danh ấy đã qua đời vì bảo bệnh năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt thế hệ của ông ra đi vào tuổi sáu mươi hai tuy không được kể là thọ nhưng cũng chẳng phải là quá sớm thế nhưng hình như kể từ khi người việt bôn ba hải ngoại cho tới năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt Chưa có cái chết nào của nghệ sĩ gây nhiều xúc động hơn cái chết của Phạm Đình Trương. Rất có thể vì cuộc đời của ông buồn, nhạc của ông buồn, cho nên niềm thương cảm, nỗi tiếc thương nơi chúng ta cũng thấm thiế, dạt rào hơn. Như thể cái khoảng cách thời gian, từ mộng ban đầu cho tới đêm cuối cùng ấy của Phạm Đình Trương, nó thật ngắn ngủi, mông lung, mờ ảo Đêm nay Dim cuối cùng gần nhau Em ơi đêm cuối cùng gần nhau, hẹn rằng một ngày mai nối mong ban đầu. Em ơi đừng khóc sầu chiều. dù quam sáng cách chờ mông minh hãy tìm một niềm nỗi nhớ thương xưa ven thuyền sẽ cho ta Tang moet ngày Ben jij het? thương em ơi đêm cuối het? gần nhau het? Ben một ngày